nên im lặng không nói gì Thu Trà thấy anh vậy cũng im lặng cho tới khi về đến đầu hẻm Hoàng Hải dừng xe lại thì cô mới nói anh đang có suy nghĩ gì mà lại không nói vậy em với anh Nam không có gì đâu em chỉ coi anh Nam như anh trai thôi anh đừng nghe người khác nói rồi lại nghĩ linh tinh muộn rồi em về nghỉ ngơi đi anh về đây nói xong Hoàng Hải quay xe chạy đi Thu Trà gọi theo mà vẫn không đứng lại Cô thở dài mệt mỏi đi vào. Vừa đi cô vừa nghĩ, không ngờ Hoàng Hải lại có lúc trẻ con như thế. Rõ ràng chuyện không có gì mà cũng giận nữa. Về đến phòng Trang đang tắm nên cô ngồi ở ngoài đợi. Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, cô lấy ra xem thì thấy mẹ gọi. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên cô liền bắt máy nghe. Alo, con nghe đây ạ, ba mẹ chưa ngủ hả? Cô nghe thấy giọng nói gấp gáp đứt quãng run run của mẹ vang lên. Chà, chà ơi, ba bà con, bà con đang cấp cứu ở, ở bệnh viện. Mẹ nói gì? Ba cấp cứu ở bệnh viện. Ba bị sao mà lại phải cấp cứu ở bệnh viện vậy? Bác sĩ đã khám cho ba chưa mẹ? Mẹ bình tĩnh để con sắp xếp về ngay nhé. Bây giờ khuya rồi, con đợi sáng mai hãy về. Ba con kêu đau bụng, đau đến nỗi ăn gì cũng đau. Đến uống nước cũng kêu đau. Lúc nãy ba con đau quá, người cứ tái mét đi. Mẹ sợ quá nên đưa ba đến bệnh viện. Bác sĩ khám cho ba con rồi, nhưng còn đợi làm xét nghiệm với siêu âm nữa. Bác sĩ cho ba con uống thuốc giảm đau nên giờ ba con đỡ rồi. Dạ, vậy mẹ tranh thủ nghỉ ngơi đi. Mai con về sớm nhé. Mà ba nằm ở đâu vậy mẹ? Ba con nằm ở bệnh viện huyện. Con cũng nghỉ ngơi đi nha. Dạ, con biết rồi. Con chào mẹ. Nói xong cô tắt máy, cô liền gấp vội vài bộ quần áo vào ba lô, rồi chạy ra đầu hẻm bắt một chiếc taxi hướng thẳng về Long An, mà quên mất việc phải nói với Trang. Ngồi trên xe, mặc dù mệt và buồn ngủ, nhưng cô vì lo lắng cho ba đang nằm ở bệnh viện, còn mẹ thì cũng có bệnh chăm ba như vậy không biết có sao không. Rồi nghĩ tới thái độ của Hoàng Hải, nên cô không tài nào ngủ được. Hơn ba tiếng thì cũng đã tới nơi. Cô liền trả tiền taxi rồi chạy vào bệnh viện. Bây giờ đã hơn 2 giờ khuya nên bệnh viện rất vắng vẻ. Cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Đến hồi chuông thứ 3 thì mẹ cô mới nghe. Alo, mẹ đây. Sao con còn chưa ngủ nữa? Con đang ở dưới cổng bệnh viện huyện. Mẹ xuống dẫn con lên với. Cô nói xong thì điện thoại phía bên mẹ tắt. Cô đoán mẹ đang xuống nên đứng chờ. Hơn 10 phút thì bà Mai cũng xuống tới nơi Thấy thu trà đang đứng Bà nhanh đi lại Cũng vừa hay thu trà cũng quay mặt lại Nên hai mẹ con nhanh chóng Thấy được nhau Bà đi nhanh lại nhìn con gái rồi mắng yêu Mẹ bảo Mai hãy về Mà sao về giờ này hả Có mệt lắm không con Bà như thế còn sốt ruột lắm Nên bắt taxi về đây luôn Bây giờ ba sao rồi mẹ Ba con ngủ rồi Cơn đau hành ông ấy tối giờ. Bác sĩ cho uống thuốc giảm đau, đỡ là ba con ngủ luôn đó. Vậy bây giờ mẹ về nhà ngủ đi. Con chồng ba cho, rồi mai mẹ vào sớm. Thôi, mẹ ở đây, chứ về mẹ cũng không yên tâm. Con mệt thì qua bên đường thuê cái phòng ngủ đỡ đi. Con không sao mà. Thôi, mẹ đưa con vào chỗ ba đi. Bà Mai gật đầu rồi cùng thu trà đi vào bên trong. Vì là bệnh viện huyện nên không đầy đủ trang thiết bị. Và hiện đại như trên thành phố Thành sang một phòng có tận ba giường Để cho ba người bệnh nằm Thu trà đi lại gần ba Thấy ba càng ngày càng ốm mà sót xa Quay sang hướng khác Cô chỉ biết thở dài trong lòng Nhìn đồng hồ đã gần ba giờ Cô quay sang thấy mẹ Đang trải chiếc chiếu dưới nền gạch để nằm Thì cô nói Mẹ ngủ một tí đi Để con trông ba cho Bà Mai cả ngày nay lo lắng cho chồng Cũng thấm mệt nên gật đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn xung quanh, mọi người trong phòng cũng ngủ hết, nên thu trả ra chiếc ghế đá trước phòng ngồi. Cô lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Trang. Mày đi đâu vậy? Đêm khuya rồi mà chưa về nhà nữa. Lúc này cô mới nhớ nãy vì lo cho ba cô vội đi, mà không nói với Trang. Cô nhắn lại. Tao về quê có việc gấp, mai mày xin anh Nam cho tao nghỉ bài hôm nhé. Nhắn xong Thu Trà bật điện thoại chế độ im lặng Rồi bỏ vào ba lô Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao Cô trầm ngâm suy nghĩ Sáng ngày hôm sau Hoàng Hải sau một đêm suy nghĩ Thì cũng bình tĩnh lại Thức dậy liền lấy điện thoại nhắn tin cho Thu Trà Anh xin lỗi Lẽ sao anh không nên giận em vô cớ như vậy Em đừng buồn anh nha Vì cả đêm qua anh chẳng chọc không ngủ được Mà suy nghĩ về chuyện ở quán Khó khăn lắm Anh mới được Thu Trà chấp nhận Vậy mà chỉ vì lời nói của Mỹ Linh mà anh ghen tuông vô cớ giận dỗi cô. Mỹ Linh là muốn anh hiểu lầm cô nên mới cố tình đây mà. Anh tự hứa sẽ suy nghĩ kỹ chứ không sốc nổi như hôm qua để người khác có cơ hội làm sứt mẻ tình cảm của anh và thu trà. Nhắn tin xong anh vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ. Bà Thảo từ hôm cãi nhau với Hoàng Hải tới nay bà ít nói hơn Cũng không hỏi han hoàng như trước nữa. Hoàng Hải biết nhưng mặc kệ. Ăn sáng xong anh chào ba mẹ. Rồi lái xe tới công ty. Thu trà cả đêm thức trắng ngồi ngoài hành lang. Nên sáng ra cô cảm thấy rất mệt. Hai con mắt cay xè cứ muốn nhắm lại. Bà Mai từ bên trong đi ra. Thấy thu trà mệt mỏi như vậy thì liền nói. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Bà có mẹ ở đây trông rồi. Con không sao đâu mà. Mẹ đi mua cháo cho ba ăn đi. Ừ, mẹ mua cho con luôn nha. Thôi, con không ăn đâu, mẹ với ba ăn đi. Nói xong, bà Mai đi về hướng phía tin bệnh viện, còn cô thì đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa hay lúc trở về phòng của ba mình thì gặp bác sĩ đang thăm khám cho ba. Cô đứng bên ngoài cửa chờ bác sĩ đi ra thì liền đi lại hỏi. Dạ, con chào bác sĩ ạ. Con là con gái ông Kiệt mà bác sĩ vừa thăm khám, con muốn hỏi tình hình bệnh của ba con ạ. Vị bác sĩ nhìn cô gái trước mặt rồi tháo cặp kính cận bỏ vào túi áo nói. Cô theo tôi về phòng làm việc của tôi nói chuyện, ở đây không tiện. Thu chả nghe vội gật đầu rồi đi theo sau bác sĩ. Vừa đi cô vừa lo lắng không biết ba bị bệnh gì mà bác sĩ lại không tiện nói. Tới phòng vị bác sĩ ngồi xuống ghế rồi nói. Cô ngồi đi. Qua kết quả kiểm tra, bà cô giàu uống rượu một thời gian dài, lại uống nhiều nữa, nên bị viêm lét dạ dày nặng mới đau như vậy. Hôm nay tạm thời vẫn ở bệnh viện làm thêm vài xét nghiệm và theo dõi xem tình trạng thế nào, rồi mới biết được điều trị tại bệnh viện hay về nhà điều trị. Dạ, bác sĩ cố gắng giúp ba con nhé. Con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Không cần đâu, đây là việc mà chúng tôi nên làm mà. Sau đó vị bác sĩ đưa cho thu trà một toa thuốc, nói cô ra ngoài quầy thuốc của bệnh viện, mua cho ba cô uống lúc lên cơn đau. Thu trà dạ rồi rời khỏi phòng đi ra ngoài mua thuốc. Trong lúc mở ba lô ra lấy tiền thanh toán, thì điện thoại cô hiển thị cuộc gọi của Trang và nhiều cuộc gọi nhỡ kèm theo tin nhắn của Hoàng Hải. Cô mau chóng trả tiền rồi đi lại trước ghế đá gần đó ngồi xuống bấm máy nghe. Alo, tao nghe đây. Phía bên kia nghe giọng thu trà thì Trang mừng lắm, vì tối qua nhận được tin nhắn của thu trà, cô gọi lại thì mãi không thấy thu trà bắt máy, nên càng lo, nên giờ nghe được giọng thu trà, Trang liền nói. Quả này gọi cho mày không được, tao lo lắm luôn ấy, ba mày sao rồi? Xin lỗi khiến mày lo lắng nha, bà tao bị viêm lét dạ dày nặng, giờ vẫn đang ở bệnh viện để theo dõi, và làm thêm xét nghiệm. Ôi trời, thôi mày cố gắng nha. Tao xin anh Nam cho mày nghỉ 3 ngày rồi đó. Tao biết rồi, thôi mày làm việc đi. Tao đem thuốc vào cho ba đây. Ừ, hẹn mấy bữa nữa gặp nha. Thu trà ở xong thì tắt máy. Cô kéo xuống định đọc tin nhắn của Hoàng Hải thì nghe tiếng chị y tá gọi mình. Cô lập tức bỏ điện thoại vào túi rồi chạy lại thì hay tin mẹ cô vì mệt quá lại thiếu ngủ nên bị ngất. Giờ đang được truyền nước và đạm rồi. Cô theo chỉ dẫn của chị y tá đi theo tới phòng mẹ cô đang chuyển nước. Nhìn mẹ nằm đấy mà, cô thấy thương quá. Cô liền ngồi xuống cầm tay mẹ. Đôi bàn tay sám nắng lại còn nhăn nhau ốm đến nỗi. Những đường gân cũng nổi lên. Cô không tự chủ được mà bật khóc. Vô tình mẹ cô tỉnh dậy. Cô vội quay mặt sang chỗ khác lau nước mắt rồi nói. Mẹ có sao không? Lát nữa chuyển nước xong mẹ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Rồi tối vào với ba nhé. Còn bây giờ để con trông ba cho. Bà Mai khi nãy vì nghe tiếng khóc mà giật mình tỉnh dậy. Bà nghe Thu Trà nói thì trả lời lại. Ừ, mẹ biết rồi. Lát nữa con chịu khó chăm ba giúp mẹ nhé. Mẹ về cho đàn gà ăn rồi chiều mẹ bảo. Dạ, mẹ nằm đây chuyển nước đi. Con sang chỗ ba cho ba uống thuốc nha. Ừ, con đi đi. Sau đó Thu Trà nhờ chị y tá để ý mẹ giúp cô. Còn cô thì đi tới phòng của ba. Lúc này ông Kiệt đang cố gắng ăn miếng cháo để uống thuốc cho đúng giờ. Thấy Thu Trà vào ông ngừng lại hỏi. Con về khi nào đấy? Mẹ có sao không con? Thu Trà đặt túi thuốc lên bàn rồi ngồi xuống gãy nói. Con về tối qua. Mẹ chỉ vì thiếu ngủ tâm ra mệt quá nên ngất thôi. Đang được chuyển nước rồi ba không sao đâu. Mà ba cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không? Bà cũng đỡ rồi con Bà xin lỗi con nha chả Lẽ ra bà nên nghe lời mẹ con con Thì đã không gian đông nỗi như ngày hôm nay rồi Trở thành gánh nặng cho hai mẹ con Bà đừng nói vậy Bà dù có ra sao thì vẫn luôn là ba của con mà Bây giờ bà chỉ cần dưỡng bệnh cho mau khỏe là con mừng rồi Bà biết rồi Con mệt thì lát theo mẹ về nhà nghỉ đi Bà ở đây không sao đâu Con đâu có mệt đâu Ba uống thuốc đi rồi đi ngủ một giấc cho khỏe Nói xong thu trà đưa thuốc cho ba cô uống Chờ ba uống xong thì cô dọn dẹp chỗ cháo khi nãy Rồi đem ra ngoài bỏ cho ba và mọi người trong phòng nghỉ ngơi Nhìn hũ cháo thu trà mới chợt nhớ ra cô cũng chưa ăn gì Cái bụng cô lại đang biểu tình Nên cô liền đi theo hướng căng tin của bệnh viện Mà mua một suất cơm đầy ăn Ăn no xong thì cơn buồn ngủ lại ập đến Cô liền mua ly cà phê uống để chống lại cơn buồn ngủ Hoàng Hải đến công ty làm cứ chốc chốc có cuộc gọi hay tin nhắn đến Anh lại mừng rỡ cầm điện thoại lên Rồi lại buồn bã thất vọng Vì người gọi hay nhắn tin không phải thu trà Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại Hết đứng, lại ngồi, đi qua đi lại Mà chẳng thể tập trung và làm việc được Anh suy nghĩ mông lung Chẳng lẽ thu trà giận nên không trả lời Cầm điện thoại lên định nhấn số gọi cho Thu Trà Nhưng rồi anh khựng lại Nhắn tin Thu Trà còn không trả lời Thì chắc gì gọi cô ấy đã nghe Nên anh lại thôi Sau hồi sốt ruột không chờ được nữa Anh quyết định đi tới quán cà phê Thu Trà làm để gặp cô Nghĩ là làm ngay Anh đi xuống bãi đậu xe của công ty Lấy xe lái thẳng một mạch tới đấy Tới nơi Hoàng Hải đậu xe bên đường Anh đi vào chọn chỗ ngồi gần quầy pha chế của thu trà, rồi gọi một ly cà phê. Trong lúc chờ thì anh nhìn vào bên trong, không thấy thu trà đâu cả, mà thấy mỗi cô bạn thân của thu trà nên anh đánh liều đi vào trong, đứng bên ngoài hỏi vọng vào. Em ơi, em cho anh hỏi, thu trà hôm nay không đi làm à em? Chàng đang nghe tiếng hỏi thì ngẩn đầu lên, nhận ra người đứng đấy là người yêu thu trà. Trang liền bước ra khỏi quầy rồi nói Hôm nay trà nó không đi làm đó anh Nó không nói gì với anh à Anh nhắn tin cho cô ấy Mà mãi không thấy cô ấy trả lời Anh lo quá Nên mới đến đây tìm À thu trà nó về quê từ tối qua rồi anh Ba nó tối qua cấp cứu ở bệnh viện Chắc nó lo cho ba Vây bận nên chưa trả lời anh đó Ba trà bị sao Mà lại đi bệnh viện cấp cứu vậy Em biết quê trà ở đâu không Cho anh xin địa chỉ được không? Bà trà bị viêm lét dạ dày nặng, đau quá nên phải đi bệnh viện anh ạ. Quê nó ở Long An á. Để em ghi địa chỉ rõ ràng ra cho anh. Mà giờ trà nó ở bệnh viện à? Anh có xuống đó thì xuống thẳng bệnh viện luôn nhé. Anh cảm ơn em nhé. Trang gật đầu rồi nhanh chóng vào trong ghi địa chỉ nhà thu trà ở quê. Đưa cho Hoàng Hải. Anh nhận lấy tờ giấy mà không quên cảm ơn Trang dối rít rồi ra phía ngoài để tiền thanh toán ly cà phê khi nãy gọi, rồi mới lái xe rời đi. Cả Hoàng Hải và Trang không biết cuộc nói chuyện của họ, đã vô tình được Nam đứng phía sau nghe hết. Sáng nay, Trang đi làm một mình mà không có thu trả đi cùng. Anh nghĩ chắc hôm nay, người yêu thu Trà chở nên trả đến sau. Chờ đến khi Trang đi vào gặp anh xin cho thu trả nghỉ, anh mới vỡ lẽ ra. Anh có hỏi Trang sao trả lại xin nghỉ? thì Trang chỉ nói Thu Trà có việc cần giải quyết nên xin nghỉ vài hôm thôi. Không ngờ việc đó là ba cô bị ốm. Nam quay về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thu Trà để hỏi thăm tình hình của ba cô và nói cô cứ ở lại chăm sóc cho ba khi nào đỡ thì lên làm cũng được. Nhắn xong Nam nhấn gửi rồi tiếp tục làm việc chờ cô ấy trả lời. Hoàng Hải sau khi có được địa chỉ của Thu Trà thì anh lập tức gọi điện cho trợ lý nói mình có việc bận sẽ không tới công ty vài hôm. Nên mọi giấy tờ cứ để ở phòng chờ anh về xử lý cũng được. Rồi lái xe một mạch theo hướng về Long An. Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều. Ngoài đường khá đông nên tình trạng kẹt xe lại diễn ra. Anh cố gắng luồn lách mãi mới thoát ra được. Lái xe dòng dã hơn 3 tiếng đồng hồ thì anh cũng đã tới được bệnh viện nơi ba thu trà nằm anh đậu xe bên lề đường rồi lấy điện thoại ra gọi cho thu trà. từng tiếng tút vang lên, đến khi gần kết thúc thì cô cũng bắt máy. Hoàng Hải liền nói, anh đây, em đang làm gì đấy? Thu trà lúc này mới có thời gian rảnh, nên cô lôi điện thoại ra xem tin nhắn của Hoàng Hải. Anh nói xin lỗi cô. Lúc này ngoài tin nhắn của Hoàng Hải còn có cả tin nhắn hỏi thăm của anh Nam nữa. Anh nói cô cứ lo cho ba khi nào ổn rồi lên lại. Cô nhắn lại cảm ơn anh. Sau đó cô đang định gọi cho Hoàng Hải thì anh đã gọi. Cô trần trừ rồi cũng nghe. Mỗi lần nghe Hoàng Hải nói anh đây, cô cảm thấy trong lòng có gì đó ấm áp lắm. Cô không muốn anh biết chuyện cô về quê nên liền nói. Em đang ở quán, anh đi làm về chưa? Hôm nay công việc có nhiều không anh? Anh đã ăn uống gì chưa đó? Hoàng Hải cũng nhận ra cô muốn giấu anh chuyện ba cô nên anh nói Anh đang ở quán đây nhưng không thấy em Em đang đi đâu à? Em thấy thu trà ấp úng mãi vẫn không nói được Hoàng Hải liền nói Em ra phía trước cổng bệnh viện đi Anh đang đứng trước đây nè Anh, anh nói gì cơ? Sao anh lại đứng trước cổng bệnh viện Mà là bệnh viện nào mà lại bảo em ra? Anh đang đứng trước cổng bệnh viện huyện em Em ra đi, không ra thì anh cứ đứng ở đây chờ em đó. Nói xong Hoàng Hải tắt máy, vì anh biết kiểu gì cô cũng sẽ ra cho xem. Thu Trà cầm điện thoại trên tay, bắt đầu đi ra phía trước cổng bệnh viện. Cô nhìn qua bên đường thấy chiếc xe và dáng người quen thuộc. Đứng bên chiếc xe không cần nói cũng biết là Hoàng Hải rồi. Cô băng qua đường đi lại chỗ xe Hoàng Hải đầu. Vừa hay Hoàng Hải cũng quay người lại. Nên cả hai đều nhìn thấy nhau. Hoàng Hải không tự chủ được mà chạy lại ôm chặt cô một lát mới chịu buông ra rồi anh nói. Anh biết kiểu gì em cũng ra mà. Sao lại giấu anh chuyện về quê và chuyện ba nằm viện vậy? Anh còn hỏi tại sao à? Hôm qua ai là người giận em quay xe đi em gọi cũng không quay lại nhờ? À thì anh lúc đó nóng giận quá nên mới thế. Mà anh giận cái Là em không cần anh luôn vậy Anh không nhắn không gọi điện thoại Em cũng im du luôn vậy Ngay cả có chuyện cũng không nói anh Anh giận thế Sao em nhắn được Với hôm qua em cũng cuống không nghĩ được Hay nhắn gọi cho ai cả Trang ở cùng em cũng không kịp nói Mà đi luôn Về đến đây thấy tin nhắn của Trang Em mới nhắn lại Với công việc của anh nhiều Nên em không muốn anh phân tâm Ngốc quá bây giờ chúng ta là người yêu rồi sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh biết chưa em biết rồi mà sao anh biết địa chỉ mà tới đây vậy anh tới quán để gặp em mà không thấy nên anh vào hỏi bạn em cô ấy cho anh địa chỉ của em nên anh mới biết ba sao rồi em mà nhìn em sao mệt mỏi quá vậy lo cho ba không ngủ được đúng không ba em cũng đỡ rồi tạm thời vẫn ở bệnh viện để theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm em bình thường mà Có mệt mỏi gì đâu, anh đã ăn gì chưa? Anh chưa, hay anh đưa em đi ăn rồi lát mình vào thăm ba nhé. Dạ vậy cũng được, để em gọi nói ba em đi ăn không ba lại trông. Đợi thu trà gọi điện thoại cho ba xong thì Hoàng Hải lái xe đưa thu trà đi ăn. Sau khi ăn xong thì anh với thu trà ghé mua một giỏ trái cây rồi mới vòng lại bệnh viện đi vào thăm ba thu trà. Khi hai người lên đến phòng bệnh thì ông Kiệt và bà Mai đang nói chuyện. Thấy Thu Trà dẫn theo một thanh niên đi cùng phía sau cầm giỏ trái cây thì hết sức ngạc nhiên. Bà Mai còn tưởng là Minh Phong nên mừng rỡ nói. Minh Phong đấy hả con? Sao con biết bác trai nằm đây mà tới vậy? Vì chuyện chia tay với Minh Phong, Thu Trà vẫn chưa nói cho mẹ biết nên khi nghe mẹ nói vậy cô liền trả lời ngay. Dạ không phải anh Minh Phong đâu mẹ. Đây là anh Hải, người yêu của con. Lúc này Hoàng Hải mới từ phía sau bước lên trước, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói Dạ con chào hai bác, con là Hoàng Hải và cũng là người yêu của thu trả ạ. Ông Kiệt bà Mai thấy Hoàng Hải thì không khỏi sửng sốt và kinh ngạc, cứ tròn xe mắt há hốc miệng mà nhìn anh. Đây chẳng phải là chủ nợ của gia đình họ sao? Bà Mai lắp bắp nói Chà, chà chuyện này là là sao vậy con? Sao con với cậu ta lại là người yêu Còn Minh Phong đâu rồi Không lẽ hai đứa chia tay rồi sao Thu Trà thấy mẹ hỏi vậy Thì trả lời luôn Dạ con và anh ta chia tay rồi Chuyện này để khi nào rảnh Con nói cho mẹ nghe nhé Bà Mai định hỏi cho ra lẽ Nhưng Thu Trà đã nói vậy Với đang trong bệnh viện Sợ ồn ào làm phiền người khác Nên bà lại thôi Nhìn sang Hoàng Hải bà nói Cậu lại đây ngồi đi Sau đó cô cùng Hoàng Hải lại bên giường ông Kiệt ngồi xuống. Hoàng Hải nói, bác cảm thấy thế nào rồi? Để con nói bác sĩ chuyển bác lên phòng dịch vụ nhé. Chứ ở đây đông người con thấy ngột ngạt quá, lên đó ít người sẽ thoải mái hơn ạ. Tôi không sao đâu, cũng thấy khỏe hơn trong người rồi. Ở đây có mọi người trò chuyện cũng vui hơn là ở một mình. Dạ bác cố gắng ăn uống cho mau hồi phục nhé sau đó Hoàng Hải cùng Thu Trà ra ngoài mua cháo và cơm cho ba mẹ cô ăn. đến lúc tối thì Thu Trà nói với mẹ: mẹ về nghỉ ngơi đi, có con trông ba rồi. Hoàng Hải đứng kế bên cũng nói theo. Trà nói đúng đó, bác về nghỉ đi, có con cùng Trà ở đây chăm bác trai rồi. Bà Mai đắn đo một hồi thì cũng gật đầu đồng ý đi về. trước khi về bà nói: vậy hai đứa ở lại trông ba giúp mẹ nhé. Sáng mai mẹ vào sớm. Dạ, mẹ về đi ạ. Nói xong thì bà Mai đi về. Hoàng Hải và Thu Trà ra ghế đá chỗ sân bệnh viện ngồi. Vì giờ ba cô cũng đã ngủ. Có lẽ cơn đau bớt hành hạ ông rồi. Ngồi xuống Hoàng Hải nói. Em có mệt không? Anh sang kia thuê phòng cho em ngủ tí nhé. Thu Trà đã hai ngày không ngủ nên cô cảm thấy rất mệt. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường mà nói Em không sao, anh về đây rồi công việc ở công ty thì sao, sáng mai anh về sớm đi. Công việc ở công ty anh sắp xếp ổn thỏa rồi, với công việc cũng không quan trọng bằng em, anh ở lại chờ em lên cùng luôn. Nghe vậy Thu Trà mỉm cười, cả hai vừa ngồi vừa nói chuyện tiếp thì Thu Trà dựa vào vai Hoàng Hải. Một hồi lâu vì mệt quá, cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hoàng Hải đang nghe cô nói thì thấy im lặng. Anh cúi nhìn xuống thấy cô ngủ rồi thì cũng ngồi im, lấy chiếc áo khoác ra, choàng sau người cho cô. Bầu trời đêm nay đầy sao, ở đây đúng là khác xa hẳn thành phố yên bình thật. Anh vừa nhìn bầu trời rồi lâu lâu ngước qua nhìn cô ngủ mà mỉm cười. Sáng hôm sau, bác sĩ khám lại cho ba cô rồi thông báo. Qua kết quả xét nghiệm, thì bác có thể xuất viện về nhà điều trị, uống theo đơn thuốc tôi kê, hết thì lên bệnh viện tái khám lại, mà bác nhớ là không được uống rượu, bia và ăn đồ cay nhé. Dạ, tôi biết rồi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Toa thuốc đây, lát nữa người nhà cầm ra quầy mua thuốc nhé. Thu trà đưa tay nhận lấy tờ giấy ghi tòa thuốc mà bác sĩ đưa. Cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi sắp xếp đồ xong, cả nhà cùng nhau ra về. Hoàng Hải nãy giờ đứng im lặng chờ bác sĩ đi thì mới lên tiếng. Dạ, hai bác chờ con ra lấy xe sang đây đưa cả nhà về nhé. Chú bác trai còn yếu lắm, đi xe máy về con sợ mệt thêm. Thu trà nghĩ cũng đúng nên nói. Anh Hải nói đúng đó, ba mẹ chờ anh ấy lấy xe đưa về nhé. Bây giờ con ra mua thuốc Anh Hải lấy xe Còn mẹ và ba ra trước cổng bệnh viện chờ nha Bà Mai sợ phiền Hoàng Hải Nên xua tay nói Thôi không cần đâu Để mẹ thuê xe ôm về cũng được Chứ phiền cậu ấy quá Dạ không có gì phiền đâu bác Thôi con với trà ra ngoài Trước mua thuốc rồi lấy xe Hai bác ra sau nhé Dứt lời Hoàng Hải nhanh chóng Nắm tay thu trà đi luôn vì sợ ở lại ba mẹ thu trà lại từ chối nữa. Ra tới quầy thuốc thu trà vào trong mua thì hoàng hải cũng đi theo. đến lúc trả tiền thì anh nhanh chóng đưa tiền ra trả trước nên thu trà không muốn để hoàng hải trả cũng không được. rồi khỏi quầy thì cô mới lấy tiền ra đưa lại anh rồi nói em gửi lại anh tiền thuốc khi nãy nè. em cầm đi anh mua cho bác mà. sau này kiểu gì ba mẹ em cũng trở thành ba mẹ anh mà. Thu trà nghe vậy thì ngại ngùng Cô định lợi dụng Hoàng Hải không để ý nhét tiền vào tay anh Nhưng có lẽ anh đã biết nên bỏ tay vô túi Nhìn cô rồi nói Anh đã nói là anh mua cho bác mà Nếu em cảm thấy ái nái thì hôn anh một cái đi Coi như không ai nợ ai Ở đây đông người mà hôn gì Thôi coi như em nợ anh đi Ba mẹ sắp ra rồi đó Anh ra lấy xe đi Hoàng Hải tiếc nuối quay đi lấy xe Nào ngờ vừa ra tới bãi đậu xe thì điện thoại đổ chuông. Anh lấy ra xem thì thấy người gọi đến là mẹ nên liền nghe ngay. Dạ con đây ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không? Qua này Hoàng Hải không về nhà khiến bà Thảo lo lắng. Cứ nghĩ Hoàng Hải ở bên nhà ở quận 5 nên bà không gọi. Nhưng sáng nay không thấy Hoàng Hải về nên bà sốt ruột gọi hỏi. Nghe tiếng Hoàng Hải bà trả lời ngay. Con đi đâu mà qua nay không về nhà vậy Cũng không gọi nói cho ba mẹ biết Để đỡ lo vậy hả Con có việc bận Chắc sẽ không về nhà mấy hôm Con lớn rồi mà Nên ba mẹ đừng lo lắng quá Nhớ ăn uống đầy đủ nha con Con biết rồi Con bận rồi con tắt máy nhé Con chào mẹ Nói xong Hoàng Hải nhanh chóng lái xe Về phía cổng bệnh viện Rất may là anh vừa tới Thì ba mẹ cùng thu trà cũng vừa ra tới Anh nhanh chóng mở cửa cho ba mẹ thu trà vào ngồi, còn mình thì mở cốp xe phía sau bỏ đồ vào đó. Rồi mở cửa bên kia cho thu trà ngồi. Xong xuôi hết thì anh qua bên ghế lái bắt đầu di chuyển xe. Vì không biết nhà nên thu trà ngồi kế bên chỉ đường cho anh đi. Xong một hồi thì cũng đã về tới nhà. Hoàng Hải mở cửa cho ba mẹ thu trà xuống, rồi anh cùng thu trà đem đồ vào. Ông Kiệt ngồi xuống bàn, rót bốn ly nước rồi đưa cho từng người. Chờ mọi người uống xong rồi thì ông nói Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi về nhà. Đằng nào cũng trưa rồi. Cậu ở đây ăn cơm cùng cả nhà luôn đi. Dạ không có gì đâu bác. Bác đừng khách sáo như thế ạ. Thu trà ngồi nghe ba và Hoàng Hải nói xong thì cô lên tiếng. Ba mẹ cho anh Hải ở đây tối nay luôn nhé. Ba cũng ổn ổn rồi nên sáng mai con cùng anh Hải Lên thành phố luôn. Ừ, như vậy cũng được. Còn đi với cậu ấy, bà mẹ cũng yên tâm. Vậy ba vào trong nghỉ ngơi đi. Còn với anh Hải phụ mẹ nấu ăn rồi lát ba ra ăn nha. Ông Kiệt gật đầu rồi đứng dậy đi từ từ vào trong phòng nằm. Còn Hoàng Hải thu trà và bà Mai thì đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Bà Mai vo gạo nấu cơm, vừa làm thì bà hỏi thu trà. Hai đứa muốn ăn món gì mẹ nấu cho ăn. Có thích ăn gà kho xả ớt không? Hoàng Hải vừa rửa tay chân ngoài, sau vô nghe mẹ thu trả nói vậy thì liền trả lời. Dạ con dễ ăn lắm nên ăn gì cũng được. Vậy thu trà với Hoàng Hải ra phía sau bắt cho mẹ con gà đi, rồi nhổ cho mẹ ít xả nha, mẹ đi nấu nước làm gà. Cả hai cùng dạ rồi thu trà dắt Hoàng Hải ra phía sau nhà mình, vì đây là nhà ông bà nội cô để lại cho ba cô làm nơi hương hỏa nên phía sau cũng còn đất khá nhiều. Ba mẹ cô về đây đã mấy tháng rồi, nên trồng được rất nhiều thứ. Rau cũng có, trái cây cũng có, nhưng còn nhỏ nên chưa ra trái. Gà được mẹ vây lưới lại nên chỉ cần bước vào là bắt được. Cô muốn để Hoàng Hải bắt dùm nên nói. Anh vào bắt gà dùm em đi. Hoàng Hải từ nhỏ tới lớn ở thành phố đã quen, nên chuyện bắt gà đối với anh thật sự rất khó khăn. Nhưng vì muốn lấy điểm trước mặt ba mẹ vợ nên anh sắn quần, sắn tay áo bước qua lưới để bắt. Cứ tưởng sẽ bắt được, nhưng ai ngờ anh đụng tới con nào là con đó chạy rồi bay ra khỏi lưới hết. Thu trả đứng bên ngoài mà buồn cười. Cô liền sắn quần vào bắt cùng Hoàng Hải. Một lát sau thì cũng được một con. Hoàng Hải cầm lên hãnh diện nói. Thấy anh giỏi chưa, cuối cùng cũng bắt được rồi. Chứ không phải nhờ em hỗ trợ sao Mà anh đem gà vào cho mẹ đi Rồi ra hái rau vào nấu canh cùng em Hoàng Hải gật đầu đem gà vào cho mẹ thu trà Rồi nhanh chóng đi ra hái rau phụ cô Sau đó thì nhổ mấy nhánh xả đem vào trong Cả hai cùng bà Mai loay hoay một hồi Thì bữa cơm cũng được nấu xong Hoàng Hải phụ thu trà dọn lên ăn Rồi cùng nhau rửa chén Vì mấy ngày chưa ngủ khiến cả hai rất mệt Cho nên rửa chén xong là cả hai, về phòng là ngủ ngay. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hoàng Hải ngồi uống trà nói chuyện với ông Kiệt. Còn Thu Trà đã bị bà Mai lôi vào phòng, ngồi xuống giường bà hỏi. Con nói cho mẹ nghe tại sao con với thẳng Phong chia tay hạ trà. Hai đứa chia tay từ bao giờ vậy? Lúc mẹ trên đấy không nghe con nói. Thu Trà vốn dĩ không định nói vì mỗi lần nhắc đến Minh Phong là cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng không muốn giấu mẹ nữa nên cô nói Anh ta nói yêu con mà lại quan hệ với người khác Con không chấp nhận được nên chia tay Con và anh ta chia tay từ khi ba mẹ còn ở trên đấy Mà do lúc đó nhà mình bán rồi ba mẹ về quê nên con không nói Anh ta bây giờ cũng đã có vợ có con rồi Con cũng có người yêu Nên sau này mẹ đừng nhắc gì đến anh ta nữa nhé Mẹ cứ tưởng qua năm hai đứa sẽ cưới Nhưng không ngờ lại vậy Mà sao con lại đồng ý quen cậu ta vậy? Con không nhớ cậu ta làm nghề gì sao? Anh Hải rất tốt với con. Với bây giờ anh ấy đi làm ở công ty rồi mẹ. Con mong ba mẹ sẽ chấp nhận. Hai đứa cứ tìm hiểu đi. Mẹ không cấm, dù sao con cũng lớn rồi. Quan trọng con hạnh phúc là ba mẹ vui. Dạ con cảm ơn mẹ. Mai con lên thành phố lại rồi. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Ba có gì thì mẹ gọi cho con liền nha. Mẹ biết rồi, thôi con ra ngoài nói ba vào uống thuốc đi Dạ Sau đó thu trà ra ngoài nói ba cô vào uống thuốc Ông Kiệt nghe vậy liền đứng dậy đi vào trong Bên ngoài chỉ còn hai người nên thu trà rủ Hoàng Hải ra ngoài trước hè Ngồi hóng gió cho mát Ngồi ở bậc thềm cô tựa đầu vào vai Hoàng Hải rồi nói Nhà em ra cảnh như vậy Liệu gia đình anh mà biết có ngăn cản chúng ta không? Hoàng Hải nghe Thu Trà nói như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên. Anh cũng biết cô sẽ có suy nghĩ như vậy khi mà biết anh là phó giám đốc. Anh nhìn cô rồi trả lời. Em đang lo lắng đấy à? Em đừng nghĩ vậy. Chẳng phải tình cảm của anh mới là quan trọng nhất hay sao? Anh yêu em nên sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta. Dù ba mẹ anh có phản đối thì anh vẫn sẽ lấy em. Lỡ như ba mẹ nói... Nhà em nghèo, có ba cờ bạc nát rượu không xứng với nhà anh rồi sao? Nói đến chuyện này, anh phải cảm ơn ba em. Nếu như ba em không vay tiền và anh không đi đòi nợ, thì làm sao anh gặp em được? Ba mẹ anh thấy anh có người yêu, mừng còn không hết nữa là phản đối. Còn nếu ba mẹ anh phản đối chỉ vì hoàn cảnh của em, thì anh sẽ chứng minh tình cảm của anh dành cho em là chân thật, không vì những thứ đó mà lung lay được. Nghe cũng hợp lý đó chứ. Nói xong cả hai cùng cười Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì cả hai đi vào nhà đóng cửa nghỉ ngơi Để mai đi lên thành phố Sáng hôm sau cô cùng Hoàng Hải dậy sớm chuẩn bị đồ Ăn sáng cùng ba mẹ rồi mới đi Trước khi đi mẹ dặn cô vài chuyện Còn đưa cho Hoàng Hải một ít trái cây làm quà nữa Hoàng Hải cảm ơn ba mẹ cô Rồi bỏ đồ mẹ thu trả cho ra phía sau Rồi vẫy tay tạm biệt hai người họ Để về lại thành phố Thu Trà ngồi trong xe Nhìn căn nhà mỗi lúc càng nhỏ đi Cho tới khi không còn thấy nữa Mới quay lại nhìn phía trước Mà khẽ thở dài Sau hơn ba tiếng lái xe Thì cuối cùng cả hai Cũng có mặt ở thành phố Vì đường đi về ngang qua nhà ba mẹ Về đi hai hôm nay không về nhà Chắc mẹ lo lắm Nên Hoàng Hải quay sang Thu Trà nói Lát nữa anh ghé nhà đưa đồ ba mẹ vợ gửi cho ba mẹ anh. Em ngồi ngoài đợi anh nhé. Vào đưa xong anh đưa em đi ăn nha. ơ hay, ai lấy anh đâu mà gọi ba mẹ vợ như đúng rồi vậy. Em không lấy anh thì anh lấy em. Còn không anh sẽ tới nhà em ăn vạ cho đến khi em chịu lấy thì thôi. Anh cũng lắm trò quá ha. Hoàng Hải nghe vậy thì mỉm cười. Một lúc sau thì tới nhà Hoàng Hải. Anh đậu xe trước cổng nhà nói thu trà chờ anh rồi đi ra sau lấy đồ cầm vô. Nhưng khi vô tới nhà anh thì anh không thấy mẹ đâu cả. Hoàng Hải đem đồ mẹ thu trà cho để lại bếp rồi nhìn cô Bảy rồi hỏi Mẹ con đi đâu rồi vậy cô Bảy? Cô Bảy lúc này đang sửa rau nghe tiếng Hoàng Hải hỏi thì quay đầu lại trả lời Cậu Hải về rồi à? Bà chủ vừa ra ngoài cùng một cô gái tên gì ta? À tên là Mỹ Linh rồi. Cô Bảy nói sao? Mẹ con đi cùng cô gái tên Mỹ Linh á? Đúng rồi, cô gái đó tới mời bà chủ đi ăn, nên trưa nay bà không ăn cơm nhà, chỉ có ông chủ và cậu chủ ăn thôi. Dạ, vậy cô Bảy cứ nấu đi. Con có việc bận cần phải đi, mẹ con có về hỏi thì cô nói lát con về nha. Cô Bảy gật đầu rồi tiếp tục sửa rau. Hoàng Hải quay người đi ra ngoài thật nhanh vì sợ thu trà chờ lâu. Vừa đi Hoàng Hải vừa suy nghĩ, không biết cô ta lại muốn làm trò điên khủng gì nữa đây. Ra tới nơi, anh nhìn Thu Trà mỉm cười, rồi nhanh chóng leo lên xe lái đi đến một nhà hàng để ăn, do suốt chặng đường chưa ai ăn gì cả. Lúc này tại nhà hàng Vườn Cao, Mỹ Linh đang dùng cơm cùng bà Thảo. Cô ta ban đầu dự định chỉ mời bà Thảo đi ăn để có thời gian gần gũi. Bà nói chuyện nhiều hơn với bà Thảo để lấy lòng thôi. Nhưng nghĩ chuyện mấy hôm nay nghe mọi người nói, phó giám đốc không tới công ty khiến cô ta tò mò vì không biết Hoàng Hải đi đâu. Gọi thì nói bận mà vẫn chưa thấy về nhà, nên cho dù đồ ăn có ngon, bà ăn cũng không nổi. Khẽ thở dài, bà uống ngụm nước rồi nói. Bác hơi mệt nên ăn ít thôi chứ đồ ăn ngon lắm con. Đúng lúc đó, Mỹ Linh vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ đang từ cửa đi vào trông rất quen. Khi hai người bước vào trong nhà hàng thì cô ta nhận ra đó là Hoàng Hải và Thu Trà. Không ngờ Hoàng Hải lại đưa cô ta đến đây ăn. Cô ta mãi nghĩ, khi nhìn lên thì thấy hai người đã vào ngồi ở bàn ngay góc phía bên kia, đối diện chỗ cô ta ngồi. Thì cô ta quay sang thấy mẹ Hoàng Hải đang uống nước, thì Mỹ Linh hỏi tiếp. Dạ bác mệt sao vậy bác Con vô ý quá nãy không hỏi bác Nếu biết bác mệt con đã không mời bác đi ăn hôm nay rồi Mà bác đi khám chưa ạ Bác mệt bình thường thôi Bệnh do thời tiết đấy mà Nên không phải đi khám đâu con Dạ vậy bác có thèm ăn món gì không Hay con gọi cháo cho bác ăn nhé Không cần đâu con Bác vẫn ăn được những món này mà Con đừng gọi thêm không lại ăn không hết Con ăn đi Dạ bác cũng ăn thêm đi ạ Chưa nãy giờ con thấy bác ăn cũng không được nhiều Bác ăn mới đỡ mệt đó bác Ừ bác biết rồi con cũng ăn đi Mỹ Linh vừa ăn vừa liếc nhìn về phía bàn của Hoàng Hải Sau hồi thấy bà Thảo gác đũa không ăn nữa thì cô ta nói Bác ăn thêm đi ạ Bác no rồi con cứ ăn đi Dạ con cũng no rồi bác Mà bác ơi mấy hôm nay anh Hải bận gì hả bác Cháu không thấy anh ấy đến công ty Còn nói sao Hoàng Hải mấy hôm nay không đến công ty hả Mỹ Linh nghe bà Thảo hỏi Vậy thì chợt có suy nghĩ Hoàng Hải không đến công ty Vậy khả năng là cũng không về nhà rồi Đột nhiên cô ta Nghĩ tới Hoàng Hải và Thu Trà Đang ở đây và đi cùng nhau Lẽ nào mấy hôm nay Hoàng Hải đi cùng Thu Trà Nên không đi làm Và không về nhà không Cô ta lẽ lên một suy nghĩ khác Khẽ cửa nhếch môi rồi nói Dạ không á bác, mấy hôm nay còn không thấy anh Hải đến công ty, mà bác có nghe anh Hải nói gì về người yêu của anh ấy không bác? Bà Thảo khẽ lắc đầu nói, bác không nghe nó kể gì, cháu nghe được gì sao? Dạ cháu cũng nghe người khác kể lại thôi nên không biết đúng không đó bác. Ừ, cháu nghe được gì nói bác nghe? Dạ cháu, cháu nghe nói, mà cháu nói ra bác đừng nói với ai, là cháu nói nha bác, nhất là anh Hải. Anh ấy mà biết sẽ nghĩ không tốt về cháu bác ạ. Bác sẽ không nói đâu. Cháu nói cho bác nghe đi. Người yêu Hoàng Hải thế nào? Mỹ Linh khẽ đảo mắt ngó nghiêng ngang dọc một hồi. Rồi khẽ nói cho bà Thảo nghe. con nghe nói. Cô người yêu của anh Hải là người ăn chơi đua đòi, chuyên ra moi tiền đó bác. Cô ta hay vòi anh Hải mua cái này mua cái kia cho cô ta. Mà những thứ cô ta đòi mua toàn đồ mắc tiền thôi á bác. Với cô ta chỉ thích chơi không thích làm Có khi nào anh Hải không đi làm mấy hôm nay Vì đưa cô ta đi chơi hay không bác Mà lúc nãy đó Con vừa thấy ai đó giống anh Hải lắm bác Đi vào nhà hàng này nè Mà lại đi cùng một cô gái nữa Con nói gì Con thấy người giống Hoàng Hải Đi vào nhà hàng này sao con thấy ở đâu Con chỉ bác nhìn xem thử đúng không Mỹ Linh ngay bà Thảo hỏi Thì mở cờ trong bụng Vậy là đúng ý định và mục đích của cô ta rồi Không chần chừ cô ta chỉ tay về hướng Thu Trà và Hoàng Hải ngồi. Lúc này Thu Trà và Hoàng Hải đang ăn rất vui vẻ. Thu Trà ngồi quay lưng lại nên bà Thảo chỉ nhìn thấy Hoàng Hải thôi. Cả hai vẫn gắp thức ăn cho nhau mà không hề biết rằng có hai ánh mắt đang nhìn họ chân chân. Bà Thảo nhìn vậy thì rất tức giận. Không ngờ Hoàng Hải lại lừa bà là có việc bận như vậy. Thêm phần nghe Mỹ Linh nói về cô gái kia bà lại thêm phần bực tức hơn. Mỹ Linh nhìn thấy thái độ của bà Thảo như vậy thì rất vui, vì đã làm cho bà Thảo thêm phần ghét người yêu của Hoàng Hải. Như vậy cô ta lại càng ghi được điểm tốt trong mắt bà Thảo. Cô ta kéo ghế lại gần bà Thảo, giả vờ an ủi. Chắc không phải anh Hải đâu bác ơi, có khi chúng ta nhìn nhầm đó, người với người giống nhau là chuyện bình thường mà. Bác mệt lắm hay sao mà con thấy mặt bác có vẻ xanh hơn lúc nãy, để con đưa bác về nhà nghỉ ngơi nhé. Bà Thảo chắc chắn đó là Hoàng Hải Nhưng bà không muốn qua đó để nhận Lúc này Vì bà hiểu tính Hoàng Hải Với đây cũng là nhà hàng Nên bà không thể nói được nên liền nói Có lẽ vậy Bác đúng là có mệt hơn Mình đi về thôi Mà bác đi taxi về được rồi Con đi làm luôn đi Mỹ Linh đang định nói thêm Thì điện thoại của cô ta vang lên Cô ta vội lấy ra xem Thì là anh khoa trưởng phòng Nên liền nghe Dạ em nghe đây ạ, anh gọi em có chuyện gì không? Giờ này cô không lao đi gặp khách hàng mà còn đi lung tung đâu vậy. tôi đi kiếm khắp nơi trong công ty cũng không thấy cô là sao. Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng. Khoa sẽ đi cùng Mỹ Linh. Mà gần tới giờ đi vẫn không thấy cô ta đâu khiến Khoa tức giận gọi điện nói một chàng. Mỹ Linh cũng quên mất là nay đi gặp khách hàng cùng anh Khoa. Nên lật đật nói. Em xin lỗi, em quên mất. Anh đến trước đi rồi em chạy qua liền. Nhớ đến đúng giờ đấy. Sau khi tắt máy, Mỹ Linh quay lại nói với bà Thảo. Con xin lỗi bác, con có cuộc hẹn với khách hàng mà giờ gần đến giờ rồi. Nên không đưa bác về được. Không sao đâu, con bận thì đi đi. Bác tự về được mà. Dạ vậy con đi nha bác, con chào bác ạ. Bà Thảo mỉm cười gật đầu còn Mỹ Linh đi ra thanh toán tiền. Rồi bắt taxi đi đến nơi gặp khách hàng Sau khi Mỹ Linh rời đi Thì bà Thảo cũng ra trước Bắt taxi về nhà Hoàng Hải và Thu Trà lúc này Cũng đã ăn xong Anh thanh toán rồi đưa cô về phòng trọ Nhân lúc cô chưa xuống xe Thì anh nghiêng người qua hôn môi cô Thu Trà khá bất ngờ Nhưng sau đó cũng nhiệt tình Hưởng ứng đáp lại Cho đến khi hơi thở của cả hai Có chút gấp gáp thì mới buông nhau ra Thu trà có chút lúng túng, cô không nhìn Hoàng Hải mà cúi mặt xuống nói. Cảm ơn anh đã giúp em mấy ngày qua, anh vất vả nhiều rồi. Anh không thấy vất vả gì cả, chỉ cần em luôn vui vẻ bên anh thế này là được rồi. Em biết rồi, thôi anh về nhà nghỉ ngơi đi, em cũng vào đây. Ừ, em vào đi, có gì anh gọi cho nhé. Dạ, anh lái xe cẩn thận đấy. Sau đó Thu Trà xuống xe đưa tay vẫy tạm biệt Hoàng Hải Rồi mới đi vào con hẻm quen thuộc Còn Hoàng Hải có một thói quen đó là nhìn Thu Trà đi khuất Mới chịu quay xe lại Nhớ lại nụ hôn khi nãy Hoàng Hải bất chợt mỉm cười Nhưng có một điều mà cả Hoàng Hải và Thu Trà không biết rằng Chuyến về quê này lên Hai người phải đối diện với nhiều sóng gió Và với một hiểu lầm lớn Khiến cho họ tưởng chừng như không thể giữ được tình yêu, mà khó khăn lắm mới có được này. Trên đường về nhà, ngồi trên xe bà Thảo không ngừng suy nghĩ về Hoàng Hải và cô gái đi cùng. Nhất định bà phải yêu cầu Hoàng Hải chấm dứt với cô gái kia mới được. Mãi suy nghĩ xe chạy về đến trước cổng nhà lúc nào bà cũng không hay. Làm chú tài xế phải gọi mãi thì bà mới giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rút tiền ra trả cho chú tài xế rồi đi vào nhà nhìn trong bãi đậu xe chưa thấy xe Hoàng Hải đâu nên bà đoán chắc đang còn ở cùng cô gái kia vào đến nhà bà nhìn thấy chỗ bếp của cô Bảy có rất nhiều món giống như quả quê vậy bà đi lại gần hỏi cô Bảy Ủa, người nhà cô Bảy lại gửi quà quê lên cho cô hả? bà chủ về rồi đó à? đâu có đâu bà đây là đồ cậu Hải đem về đó chứ người nhà tôi tháng sau mới gửi lên À mà nó đâu rồi Dạ khi nãy cậu Hải về không thấy bà đâu cả Nên cậu ấy đi ra ngoài rồi Cậu có dặn bà mà hỏi Thì nói lát nữa cậu ấy về ngay Tiếng cô Bảy vừa dứt Thì tiếng còi xe bấm trước nhà Đoán là Hoàng Hải về Nên cô Bảy nói Chắc cậu Hải về rồi đó bà Để tôi ra mở cửa cho cậu ấy Ừ cô đi đi Cô Bảy liền đi ra mở cửa Đúng là Hoàng Hải về thật Còn bà Thảo thì đi lại ghế sofa ngồi rót ly trà ra uống Hoàng Hải nghe cô bảy nói mẹ đã về nên anh nhanh chóng đi vào nhà thấy mẹ đang uống trà thì ngồi xuống nói Con chào mẹ ạ mẹ đi đâu mới về đấy Mẹ đi ăn với con bé Mỹ Linh mới về đây Còn con đã đi đâu mấy ngày nay vậy Con đi công việc ạ chẳng phải bây giờ con cũng đã về nhà rồi sao Bà Thảo không ngờ Hoàng Hải vẫn một mực nói dối bà Quá tức giận bà đứng dậy lớn tiếng nói Con còn định giấu mẹ đến khi nào nữa hả hải Nếu hôm nay mẹ không đi ăn cùng con bé Mỹ Linh Thì chắc mẹ vẫn nghĩ con bận việc ở công ty Nên về bên nhà kia ở Nhưng không ngờ con không những không tới công ty làm việc Mà lại đi cùng con bé kia ăn uống vui vẻ ở nhà hàng nữa Con nói mẹ nghe xem Những món đồ kia có phải ở quê con nhỏ kia đem lên không? Ngày tới đây thì Hoàng Hải đã đoán ra sự việc Không ngờ chuyện anh nghỉ việc ở công ty về quê thu trà. Và cả việc anh đưa thu trà đi ăn mẹ lại biết. Anh kéo tay mẹ ngồi xuống rồi nói. Mẹ bình tĩnh lại đi. Đúng là con có đi cùng cô ấy nhưng mẹ hãy tin con đi. Cô ấy là một cô gái tốt. nghề nghiệp cô ấy làm cũng trong sáng. Không giống như những gì mẹ nghe đâu. Trước kia mẹ của con rất hiểu chuyện mà. Sao giờ mẹ lại hồ đồ như vậy chứ? Mẹ yêu cầu con chấm dứt với cô ta ngay cho mẹ Nếu không mẹ sẽ tử con xem như không có đứa con như con Con xin lỗi Cho dù mẹ có tử con hay nói gì đi chăng nữa Thì con cũng không chia tay cô ấy đâu Nói xong Hoàng Hải đứng dậy bảo đi lên phòng Còn bà Thảo thì tức giận đến mức run tay Bà nhất định phải tìm hiểu về cô gái kia mới được Cho dù bất cứ giá nào Tối hôm đó Trang đi làm về nhìn ổ khóa bên ngoài đâu mắt. Trang nhớ khi sáng đi làm cô khóa cửa xong, còn kiểm tra kỹ rồi mới đi. Mà giờ sao không thấy? Chẳng lẽ có trộm? Nghĩ vậy Trang nhẹ nhàng bước đến gần nhìn qua khe cửa hở. Không thấy ai hết mà lại ngửi được mùi đồ ăn rất thơm. Lúc này Trang mới thở vào nhẹ nhõm, rồi nghĩ là thu trà đã lên, cho nên liền ngay lập tức mở cửa đi vào. Đúng lúc đó thu trà vừa tắm xong đi ra. Nhìn thấy Trang mừng rỡ nói: "Mày về rồi đấy à? Mau vào rửa tay chân đi, rồi ra ăn cơm này. Mày làm tao hú hồn, về không nhắn hay gọi báo tao gì biết. Làm nãy giờ tao tưởng nhà có trộm không đó." Thu chẳng nghe vậy thì cười cười rồi nói: "Mày làm như nhà mình giàu lắm ấy mà có trộm vô. Bớt coi phim lại đi nha. Mà vô rửa tay chân đi ra ăn nè, tao đói quá." "Ừ, đi ngay đây." Trang nhanh chóng đi vào trong rửa tay chân rồi ra ăn. Trong lúc ăn thì Trang hỏi, ba mày sao rồi, ổn chưa? Ba tao đỡ rồi, đã được cho về nhà uống thuốc điều trị đến khi nào hết thì tái khám. Cảm ơn mày nha. Có gì đâu mà cảm ơn. À, hôm sau mày về á, người yêu mày có đến tìm tao đấy. Tao nói mày về quê do ba nhập viện, xong anh ta xin địa chỉ nhà ở quê mày tao tốt bụng cho rồi còn chỉ giờ mày ở bệnh viện đó, không biết anh ta có xuống không? Có, anh Hải xuống phụ tao hai hôm đó, nay tao lên cùng với anh ấy luôn mà. Anh ta coi vậy mà cũng si tình giữ, mà tao thấy cũng tốt bụng đấy, mày lo mà giữ kỹ không lắm còn ve vãn đấy. Cái gì của mình thì cũng sẽ là của mình thôi, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi. Mà thôi, ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, mai đi làm. Ừ. Tao đang ăn đây. Cả hai tiếp tục ăn không nói gì nữa. Ăn xong cô đi dọn dẹp rửa chén còn Trang đi tắm. Dọn dẹp xong cô đi lại giường nằm xuống lấy điện thoại lướt Facebook. Hoàng Hải sau cuộc cãi vã với mẹ thì anh ở lì trong phòng không xuống nhà. Bà Thảo thì giận Hoàng Hải nhưng thấy anh không xuống ăn cơm thì nhờ cô bảy đem lên cho anh ăn. Đến giờ gần đi ngủ thì anh lấy điện thoại nhắn tin cho thu trà. Em ăn cơm chưa? Người còn mệt không? Thu trà đang cầm điện thoại Nên khi tin nhắn của Hoàng Hải tới Cô liền nhấn vào xem rồi trả lời lại Em ăn rồi, anh đang làm gì đấy? Anh đang nhớ người yêu Không biết người yêu có nhớ anh không? Có chứ, người yêu cũng nhớ anh nha Vậy là tối nay anh ngủ ngon rồi Em cũng ngủ sớm đi Hôm nay mệt rồi Dạ anh cũng ngủ đi, chúc anh ngủ ngon Người yêu anh ngủ ngon nhé, anh mãi yêu em. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng Hải tắt điện thoại nằm ngủ sau cả buổi chiều ở trên phòng, trách mèo và làm việc, nên bây giờ anh cảm thấy rất mỏi mắt và mệt. Còn thu trà thì chờ Trang tắm vào, cả hai nói vài chuyện nữa rồi phần ai nấy ngủ luôn. Ngày hôm sau, cô cùng Trang đi làm cùng nhau. Vừa đến quán thì mọi người lại hỏi thăm tình hình ba cô sao rồi. Cô thấy cảm động lắm. Không ngờ mọi người lại quan tâm đến mình thế. Cô mỉm cười trả lời mọi người là ba mình đã ổn rồi. Sau đó thì đi về quầy làm việc. Xa cái quầy mới có mấy ngày mà cô nhớ nó thật. Có lẽ vì đây là công việc cô yêu thích nên vậy. Nhìn xung quanh không thấy anh Nam đâu nên cô hỏi Trang. Ủa Trang, nãy giờ mày có thấy anh Nam đâu không? À anh đang ở trong phòng đó. Hôm qua bị sốt không biết đã hết chưa? Mà mày hỏi làm gì vậy? Không thấy nên tao hỏi thôi. Mày lấy dùm tao mấy quả chanh lại đây đi. Để tao pha cho anh ấy ly chanh nóng. Ừ, chờ tao tí. Trang nhanh chóng lấy chanh đem lại cho thu trả pha. Lúc pha xong rồi thì cô đem đi lại phòng Nam gõ cửa chờ. Nam lúc này đang nằm trên sofa. Cả người anh mệt rũ rượi vì cả đêm qua bị cơn sốt hành hạ. Nghe tiếng gõ cửa. Nam nhìn qua màn hình camera thấy Thu Trà đứng đấy nên liền bật dậy đi nhanh ra mở cửa rồi nói Thu Trà đây à? Em tìm anh có gì không? Vào bên trong ngồi đi Thu Trà gật gật đầu rồi đi vào trong Cô để ly nước chanh nóng mình vừa pha lên bàn sau đó nói Em nghe Trang nói Anh bị sốt, em có pha cho anh ly nước chanh nóng đây Anh mau uống đi cho giải cảm Anh cảm ơn nhé Anh chỉ bị sốt bình thường thôi Mà ba em sao rồi, bác đã khỏe chưa? Dạ, ba em cũng khỏe rồi anh. Bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh và uống thuốc theo dõi thêm rồi anh. Ừ, vậy thì tốt quá. Dạ, em cảm ơn anh đã hỏi thăm ba em nhé. Thôi, em về quầy làm việc đây. Anh nghỉ ngơi đi. Lúc này Mỹ Linh đi gặp khách hàng về nên ghé qua thăm Nam. Khi tới gần cửa phòng, cô ta nghe tiếng nói của con gái phát ra nên đi lại gần. Nghĩ nam có người yêu mà giấu mình nên cô ta tò mò. Khi thấy cửa không đóng nên cô ta nhẹ nhàng đi lại thì thấy cảnh tượng bên trong làm cô ta hết sức ngỡ ngàng, đứng im nhìn và khi thấy mặt cô gái ở cùng nam thì cô ta chợt lóe lên suy nghĩ trong đầu. Cô ta lôi điện thoại ra và khẽ nhếch môi cười đắc ý, không ngờ vô tình qua đây mà lại thu hoạch được thứ hay ho như vậy. Bỏ điện thoại vào trong túi sách Cô ta quay người bước đi ra quán Bắt taxi về công ty Phía bên trong Nam và Thu Trà không hề biết rằng Mỹ Linh thấy hai người ở trong này Và vô tình hành động khi nãy của Nam Đã làm cho cô ta nghĩ đến một mưu kế Mà sau này khi biết Nam đã cảm thấy vô cùng có lỗi với Thu Trà Mặc dù đó không phải là do anh Thu Trà đợi Nam ngồi xuống ghế rồi nói anh còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi em ra làm việc đây cửa phòng em đóng cho anh luôn nhé làm phiền em quá rồi dạ không có gì đâu em đi ra ngoài đây nói xong thu trà nhanh chóng đi ra ngoài còn Nam thì cũng nằm xuống nghỉ ngơi chàng ở quầy nhìn thấy Mỹ Linh đi vào chưa đẩy 5 phút thì đã đi ra mà còn hớn hở nữa nên thấy khá tò mò định chờ thu trà ra để hỏi Đúng lúc đó Thu Trà vừa đi lại Chàng kéo tay hỏi nhỏ Ê, nãy mày có gặp con Mỹ Linh không? Nó tới chưa đẩy đăng phút mà về rồi Mặt nó trông hớn hở lắm Ủa, cô ta tới hồi nào, tao có biết đâu Bất chợt Thu Trà nghĩ đến lúc cô và Nam trong phòng Nam đứng lên đi ra đóng cửa phòng thì bị choáng Nên lỡ ngã vào người cô Lỡ như cô ta thấy chắc sẽ đi nói xấu mình tùm luôn cho xem Trong lòng Thu Trà bây giờ cảm thấy bất an thật Trang thấy Thu Trà không nói gì nữa mà im lặng thì nói Trà mày sao đấy À không có gì đâu tao lo không biết ba thế nào rồi Để lát nữa tao gọi điện Còn giờ thì mau làm việc thôi Sau đó cô và Trang tiếp tục làm việc Bên ngoài bầu trời đang trong xanh Và nắng bỗng mây đen từ đâu kéo đến Khiến trong lòng cô bất an hơn Và mối tình của cô và Hoàng Hải không biết sẽ đi đâu, về đâu Mỹ Linh trên đường về không ngừng nghĩ đến cảnh tượng khi nãy Trong đầu cô ta lóe lên một suy nghĩ rằng Anh Nam hình như rất thích thu trà thì phải Do vài lần đến đây cô ta để ý ánh mắt của Nam nhìn thu trà không giống những người khác Cô ta suy nghĩ rồi mỉm cười khi vừa nghĩ ra một cách rất hay Để có thể giành lấy Hoàng Hải về cho mình Qua ngày hôm sau, Mỹ Linh lấy cớ đi gặp khách hàng để ra khỏi công ty. Nhưng thật ra cô ta đến quán gặp Nam để bàn kế hoạch mình nghĩ ra vào hôm qua. Khi đến quán thấy Thu Trà đang pha cà phê, Mỹ Linh đi qua hất tóc mỉm cười. Chàng thấy vậy chờ Mỹ Linh đi qua, liền quay sang Thu Trà nói. Ê trà, con nhỏ em gái anh Nam mới qua đây đó, mà mày thấy kiểu cách của nó không? Nhìn vào chỗ mình khinh khỉnh cười, nhìn ngứa mắt. Đúng là thứ gì đâu không Kệ cô ta đi Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà Đỏng đảnh là thói quen rồi Đến cửa phòng Nam thấy cửa đang mở Nên Mỹ Linh đi vào luôn Nam thì đang xem sổ sách Nghe tiếng bước chân thì ngẩn đầu lên Thấy Mỹ Linh đang ngồi ở ghế sofa thì nói Em đến sao không gõ cửa Mà tự ý xông vào phòng anh vậy Em thấy cửa mở nên vào luôn Sau nay anh khó chịu vậy Mọi khi em cũng có gõ cửa đâu Hay tại vì em không phải người trong lòng anh đang trông đợi Nên anh mới cáu gắt thế Nam nghe Mỹ Linh nói vậy thì rời bàn làm việc Đứng dậy ngồi xuống ghế sofa nói Em bớt nói tào lao lại đi Sao không ở công ty mà đến đây làm gì À em đi gặp khách hàng sẵn tiện đường ghé thăm anh thôi Em gái đến thăm anh trai không được sao Nam thấy thái độ và hành động của Mỹ Linh hôm nay khang khá không giống như mọi ngày nên liền hỏi. Mỹ Linh này, em đừng nghĩ anh là con nít lên ba để em nói gì cũng tin. Anh từ nhỏ ở cùng em nên hiểu rất rõ. Em đến đây không đơn thuần là để thăm anh. mau nói đi em đến đây có chuyện gì? Hay ba ở nhà có chuyện gì hả? Mỹ Linh thấy Nam có vẻ nôn nóng muốn biết nên cô ta cũng không chơi trò mèo vườn chuột nữa mà nói luôn. Ba làm gì có chuyện gì chứ Chỉ có em và anh mới có chuyện nói thôi Có phải anh thích thu trà đúng không Hôm qua đến đây em đã thấy Hai người ở trong phòng này Em là tình cờ đến mà lại chứng kiến Được cảnh hai người À mà thôi để em đưa cho anh xem Chứ nói ra anh lại không tin Bảo em đặt điều Em đang nói gì vậy Anh và thu trà ở trong phòng có gì đâu mà xem Chỉ là thu trà đưa nước chanh cho anh uống thôi Mà em đến lúc nào Sao anh không biết Mỹ Linh mở điện thoại ra rồi bấm bấm xong đưa cho Nam xem, sau đó nói Đây anh xem đi, cái này có phải là đưa nước chanh uống không hay là gì? Không ngờ cô ta đúng là thứ lươn lẹo mưu mô tham lam, đã có người yêu rồi mà lại còn muốn có anh nữa. Em yêu đi, không được nói thu trà như thế, nhìn vậy em đã biết sự tình như thế, anh chỉ vì bị sốt nên chóng nên thu trà mới giúp anh thôi. Em đừng có nhìn bằng con mắt u tối rồi nghĩ thu trà này nọ kia Nếu em làm gì ảnh hưởng đến thu trà Anh nhất định sẽ không tha cho em đâu Nghe chưa Em nhất định sẽ không nói chuyện này với ai Nhưng anh phải giúp em một chuyện Mà chuyện này anh đồng ý thì tốt cho cả anh và em Đó là anh hãy mau tán tỉnh cô ta đi Em biết anh thích cô ta mà Còn em lại thích Hoàng Hải Chỉ cần anh làm sao cho Hoàng Hải và cô ta chia tay là em có cơ hội đến với Hoàng Hải Còn anh thì lại có được cô ta Vậy là vẹn cả đôi đường Ai cũng có được người mình thích Mỹ Linh Em đang nói gì vậy hả Em trở nên thủ đoạn như thế từ bao giờ vậy Em cái tốt không học Lại học cái xấu Anh không bao giờ đồng tình với hành động đó của em Anh không làm được Tùy anh thôi Em cũng không chắc là nếu anh không đồng ý Em có đưa cho người khác coi không đấy Đặc biệt là người có thể Sẽ hiểu lầm thu trà mà khiến cho cô ấy đau khổ không biết chừng. Anh cứ suy nghĩ đi, quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của thu trà đó. Anh nghĩ cho kỹ nhé, em về đây. Nói xong không chờ Nam trả lời, Mỹ Linh đã quay người đi ra khỏi phòng. Nam ngồi vào đầu suy nghĩ, không ngờ mình lại vô tình hại thu trà như vậy. Mặc dù hai người không có gì, nhưng người ngoài khi nhìn vào thì sẽ hiểu lầm. Anh không ngờ Mỹ Linh lại thay đổi đến vậy. Đứa em gái mà anh yêu thương không còn là cô bé nghe lời anh nữa rồi Bây giờ nó bất chấp thủ đoạn để giành được người yêu của thu trà. Anh phải làm gì để bảo vệ thu trả đây Trong một nhà hàng sang trọng đang diễn ra cuộc cãi vã của một đôi vợ chồng trẻ Mọi người trong nhà hàng hiếu kỳ nên đều quay lại nhìn Mà đôi vợ chồng trẻ đó không ai khác chính là Minh Phong và hà My Chuyện là đã cưới nhau được mấy tháng Nhưng ông Hưng vẫn chưa chịu nhường quyền quản lý gara lại cho Minh Phong, khiến anh ta đồng ra chán nản. Nhiều lần nói chuyện với Hà Mi đều nhận lại câu trả lời bà nói chưa phải lúc. Hôm nay cả hai đi ra nhà hàng ăn, Minh Phong gấp thức ăn cho Hà Mi rồi nói: "Em nói ba mau sang nhượng quyền quản lý gara lại cho anh đi. Em có nói rồi nhưng ba kêu từ từ, kiểu gì sau này nó cũng là của chúng ta mà." Nhưng em không hiểu Mọi người trong gana nói anh đúng là số hưởng ăn bám nhà vợ. Anh không cần biết. Em về nói lại với bà đi chứ nếu không anh bỏ nhà đi đấy. Anh nói vậy là ý gì? Hay là anh muốn đi tìm con thu trà kia đúng không hả? Đã mấy tháng trời rồi mà anh vẫn chưa quên được nó. Trong khi tôi là vợ lại còn mang thai con của anh nữa đến Minh Phong. Ngay Hả My nhắc đến thu trà Minh Phong liền trả lời. Chuyện của anh và em đừng lôi người khác vào. Đặc biệt là thu trà, em nghe rõ chưa? Nói xong Minh Phong quay người bước đi ra khỏi nhà hàng, để lại Hà Mi ở đấy. Nhưng cả hai người họ không hề biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đã được một người ngồi bàn kế bên nghe hết. Và người đó khi nghe cô gái kia nói đến tên thu trà thì đã nghĩ đến một người tên thu trà. Cho nên khi thấy người đàn ông kia rời đi, người đó tìm cách để tiếp cận Hà Mi. Nhưng ngặt nỗi khách chưa ký hợp đồng nên không qua được tầm 10 phút sau thì người đó mừng rỡ cảm ơn khách đã ký hợp đồng sau đó chở khách đi rồi nhanh chóng di chuyển qua bản Hà Mi còn Hà mi lúc này vẫn đang ấm ức nên cúi mặt xuống nghe tiếng bước chân Hà Mi tưởng Minh Phong quay trở lại nên nói sao anh không đi đến tìm con thu trả đó đi mà quay lại làm gì người đó nghe Hà mi nói vậy thì ngồi xuống rồi nói Chào cô gái, tôi không phải là chồng cô đâu, chỉ là khách ăn ở đây thôi. Cô đang bầu bí thế này mà anh ta không quan tâm đến, thật là vô trách nhiệm mà. Hà mi nghe giọng nói lạ thì ngẩn đầu lên, đợi ra tầm 2 giây rồi trả lời. Xin lỗi, nhưng tôi không quen cô. Cô là ai? Chuyện của tôi sao thì kệ tôi, không cần cô sen vào. Chúng ta đúng là không quen biết nhau thật, nhưng mà cô gái tên thu trà cô nhắc tới có thể tôi cũng quen đấy. Hà Mi nghe cô gái nói có thể quen cô gái thu trả kia thì hớn hở nói. Cô nói là cô biết cô gái tên thu trà hả? Có thật không vậy? Thật chứ, nhưng cô nói cho tôi biết vợ chồng cô có quan hệ gì với cô gái thu trả kia. Hà Mi ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa muốn không. Nhưng vì muốn giữ ba cho con mình nên liền nói. Cô ta là người yêu cũ của chồng tôi. Bọn họ chia tay không bao lâu thì chúng tôi cưới nhau mặt mũi cô ta ra sao tôi còn chưa biết nữa anh ấy vẫn ngày đây mau nhớ cô ta tôi khuyên ngăn hết sức nhưng không được tôi không có chồng cũng được nhưng đứa con trong bụng tôi không thể không có ba ngay tới đây cô gái kia liền nghĩ ra cách dụ Hà Mi đến quán thu trà để nói chuyện vì theo như suy đoán của cô ta thì chồng Hà Mi có thể sẽ đi tìm thu trà ngay lập tức cô ta nhìn Hà Mi cùng cái bụng bầu sắp vượt mặt nói Vậy cô có muốn biết mặt mũi cô gái thu trả đó ra sao không? Nếu muốn thì đi cùng tôi tới nơi này đi. Tôi biết nơi cô gái thu trả đó đang làm, tôi sẽ dẫn cô đi. Tôi với cô lần đầu gặp nhau, làm sao tôi tin cô được? Cô làm muốn làm gì? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Lỡ như cô làm gì ảnh hưởng đến mẹ con tôi thì sao? Cô đừng lo, tôi thấy cô bầu bì mà chồng còn đối xử không tốt, tôi thương không hết. Sao lại nỡ làm hại mẹ con cô? tôi chỉ muốn biết mặt mũi cô gái kia ra sao thôi mà hà my phần vần không muốn đi nhưng vì cũng muốn biết mặt mũi cô gái thu trà kia nên gật đầu đồng ý đi theo cô gái mỉm cười đi lại dìu hà my ra khỏi nhà hàng bắt taxi đi về hướng quán nơi mà có cô gái tên thu trà thu trà lúc này đang ở quán mải mê làm mà không hề biết rằng sắp có một biến cố đến với cô Dù cô không làm gì cũng bị đưa vào trong tầm ngắm của họ Để rồi làm cho cô và Hoàng Hải có những suy nghĩ khác về tình cảm của họ Liệu rồi tình cảm của họ có được đi tiếp hay là... Các bạn thân mến...